nhiều chữ. Ghé chơi Cao Lãnh, mua được tờ văn nghệ Đồng Tháp, đúng là văn nghệ Nam Bộ không thể thiếu bài vọng cổ. Bài điện về nhà tôi của soạn giả Thương Huyền bắt đầu bằng lý qua cầu, vô câu 1 2 chuyển tới lý chim xanh, sang câu 5 6 rồi kết bằng bốn dòng lục bát để tiếng sông Loan chung cuộc rước xuống một âm bằng, cũng là dân ca nhạc tài tử, tôi lần la hỏi thăm và được biết người viết bài ca là một anh giáo trẻ người Nghệ Tĩnh, thầy đồ nghệ mà viết giọng cổ như thế, cũng là rành sáu câu. Tôi cất lời khen và được anh bạn thơ cho biết thêm chữ nghĩa của thầy Huyền trên các báo lao động chủ nhật, tuổi trẻ chủ nhật, tuổi trẻ cười. Tôi xin được gặp chào thầy Huyền thì anh bạn thơ của tôi cang đang về trưa, người vô thăm nuôi bệnh nhân nhiều, mà thầy Huyền lại mới được ưu tiên đứng giữ xe nơi cửa bệnh viện. Tôi đành đứng chỗ ngã ba tượng ông Thông Linh mà nhìn xéo về bãi giữ xe, một người xứ nghệ đã thành danh, nhà thơ Huy Cận có biết. Ông đồ xưa xứ nghệ càng dạy chữ càng nhiều. Không biết ông đồ xưa có ai phải làm thêm nghề quản mã hạ bút xuống y ngựa thiên hạ chẳng